mùa đông năm ấy quỳnh có việc đi gặp người bà con đang sinh sống ở thăng long đường về kinh thì xa quốc bộ phải mất cả tuần mà quỳnh vẻn vẹn có một quan tiền sắt lưng mới ngày thứ ba túi đã hết nhãn tiền chiều xuống trời âm u lại điểm mưa lâm thâm gió bấc đến đầu làng kia bụng đói cồn cào vừa may gặp một đứa bé mục đồng g ắ t châu về xóm quỳnh mừng dỡ hỏi thăm lối vào nhà ấp trưởng ấp trưởng làng này vừa giàu sụ vừa nổi tiếng quỷ quyệt qua vài lời chuyện trò với người lỡ độ đường hắn đoán thẩm khách không phải là hạng tầm thường bèn vồn vã mời nghỉ lại và sai gia nhân làm mâm cơm thịnh soạn để thết đãi nhưng mấy ngày liền khách cứ đi đi lại lại rồi đến bữa nằm dài đợi cơm rượu hỏi đến chức danh công vụ thì cứ ậm ậm ờ chủ nhà sốt ruột x i n h nghi như thường lệ tối hôm ấy ăn xong một lúc quỳnh cáo lui về phòng riêng giáp với phòng ngủ của chủ nhân được một chập quỳnh tắt đèn lên giường nằm biết ở phòng bên có người vẫn thức rình mò mọi hành vi của mình lát sau quỳnh vừa thức dậy rón rén thắp đèn sau đó cẩn thận lần dưới vạt áo lấy ra một bọc nho nhỏ bên trong có ba gói vuông bàn bằng nhau khách cầm bút lông chấm chấm mút mút đầu ngòi hí hoái viết vào từng gói như để đánh dấu cho khỏi nhầm lẫn thực ra chẳng viết gì cả miệng lầm nhầm đọc cố ý cho kẻ đang dình bên kia khe vách vừa đủ lắng nghe bạn đang đọc truyện tại trang web vê a n c c đ ộ c s ư ợ c ủ a nhà chúa đ ộ c s ư ợ c ủ a bà chính cung đ ộ c s ư ợ c ủ a thái tử làm như vậy đoạn quỳnh đem gói chung thành một bọc như cũ sắt vào lưng áo xong rồi tắt đèn lên giường nằm trở lại khi phòng bên này bắt đầu tiếng ngáy đều đều thì phòng bên vọng sang tướng động khe khẽ tên ấp trưởng bí mật mở chốt cửa ra ngoài lèn đến chuồng ngựa học tốc lao đi trong đêm sáng hôm sau mới hưởng sáng quan quân từ đâu ập tới nhà ấp trưởng đông nghịt gươm giáo tua tủa vây kín mọi phía quỳnh mở mắt chưa kịp búi tóc đã bị trói nghiền lại quãng lên một chiếc xe có bốn ngựa kéo chảy về kinh trước phủ chúa quỳnh bị điệu ra xét xử với nhân chứng và vật chứng rành rành chúa đích thân tự tay mở tăng vật té ra chẳng có gì g â y gớm chiếc bọc được gói kỹ lưỡng trong mấy lần mo cao phủ ngoài bằng một vuông vài điều là chiếc bọc chứa ở bên trong mấy gói cơm khô nhỏ chúa lấy mũi hải đá té nắm cơm về phía quỳnh hất hàm tỏ vẻ khinh miệt ta tưởng thế nào tài giỏi như trạng mà cũng ăn cả cái v ứ t đi này à khải chúa quỳnh đáp lại không chút ngần ngừ nhà chúa thừa thãi mới gọi đó là của v ứ t đi còn thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt họ gọi cơm gạo là ngọc thực nói rồi quỳnh trân trọng nhặt lấy mấy hạt cơm khô bỏ vào mồm nhai rào rạo chúa biết mình lờ lời đỏ bừng mặt lại thêm một phen mắc lỡm tức lộn ruột không có cớ gì buộc tội quỳnh chúa chuyển nọc tên ấp trưởng ra bắt lính đánh ba trục trượng vì tội nói láo và báo sai trước cảnh tượng ấy trạng chỉ biết mỉm cười mặc dầu đã được tha bồng trước khi bái biệt bề trên quỳnh vẫn không quên d i ễ u chúa bằng những câu khéo xin chúa rộng lượng tha thứ cho ấp trưởng và cho thần được cảm ơn hắn cùng quan quân triều đình